Chuyện này à." Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc lá vàng đang bay múa trong gió trước khi rơi xuống rồi bĩu môi. "Nhìn thời tiết hôm nay thì có chăng hay không còn không biết, nói gì tới nguyệt thực chứ." Đông Phương Thanh Huyền khẽ vuốt cổ tay trái chưa quen lắm cười nhẹ. "Đỉnh lầu chỗ ta không chỉ quan sát được nguyệt thực máu mà còn có thể quan sát toàn bộ kinh sư." So với việc xem nguyệt thực máu thì chuyện này hấp dẫn hạ sơ thất hơn. Đại quân của triệu tôn đã tới ngoài kim xuyên môn rồi. Đêm nay kinh sư nhất định sẽ không thể yên bình được. Tìm một chỗ thật cao, phóng mắt nhìn toàn bộ đèn đuốc trong thành. Lặng lẽ xem bạo táp đang tiến tới. Đương nhiên cũng có hương vị riêng. Nàng thản nhiên cười, khẽ nhách môi. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Gió thu lạnh lẽo. Thoáng qua địa giới kinh đô và thổi vào hoàng thành ngột ngạt. Từ sáng sớm hôm nay, văn vọ bá quan cùng Vương Hầu Công Khanh đã tụ tập đầy đủ ở Điện Phụng Thiên. Có người muốn liều mạng đến cùng, có người lại muốn kéo dài thời gian. Có người lại xin được tới Kim Xuyên Môn để đàm phán với Tấn Vương. Cũng có người khẩn trương sợ hãi muốn cầu hòa. Nhưng người thời này phần lớn đều là những người có khí tiết. Vô số thần tử đều tỏ rằng, nếu kinh sư bị công phá thì sẽ không tiếc mạng thành còn người còn thành mất người mất sau buổi trưa quân thần đều rời đi có người tới bảo vệ ở cổng thành lớn có người thương thảo xem làm sao có thể đối phó với địch nhưng trong thời điểm đó sau khi kiến trương đế triệu miên trạch rời khỏi điện phụng thiên lại đi về phía hậu cung mà hắn ta ít khi nghe tới trong viện lê hương gió nhẹ nhàng mơn man cây lá Bầu trời u ám lại xuất hiện một tia sáng của mặt trời Cô A Kiều ngẩn đầu lên nhìn bầu trời Vỗ hai gò má cảm thấy ngực cũng lạnh buốt Tiểu Nhiên tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tiểu Nhiên lo lắng buông thõng hai tay Còn chưa đáp lại thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng Người bước vào đúng là triệu miên Trạch Cô A Kiều đã rất lâu không gặp hắn ta Nàng không ngờ rằng lúc này hắn ta lại tới đây. Không kịp nghĩ nhiều, nàng ta liền nở nụ cười bước tới, ngânh tiếp triệu miên Trạch và phúc thân hành lễ. Thần thiết tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Triệu miên Trạch nâng tay, không theo nàng ta vào trong điện, mà chỉ đứng thẳng tại chỗ, liếc nhìn nàng ta bằng vẻ mặt phức tạp. Ái phi, ta tới là vì có một việc muốn nhờ nàng. Câu này rất nặng nề, mặc dù lúc này triệu miên trạch bị triệu tôn, vây ở kinh sư, nhưng hắn ta vẫn còn là hoàng đế của Nam Yến. Nghe hoàng đế nói những lời này khiến sống lưng cố A Kiều lạnh buốt Nàng ta hơi sững sốt quý người xuống. Xin đệ hạ dặn dò, cho dù là núi đau hay biển lửa, thần thiếp dù chết cũng không chối từ. Triệu miên trạch nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, nhưng chỉ thoáng suy nghĩ trong chớp mắt. Sắc mặt hắn ta lại trở nên nhu hòa. Tâm tư của ái phi ra sao chậm biết. Sự tình lần trước, tuy không phải là chủ ý của nàng, nhưng rốt cuộc cũng thất bại rồi. Hơi ngừng một chút hắn ta than nhẹ. Ta vốn muốn dụ triệu tôn để đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong hũ. Nhưng không ngờ, đường đường là đại yến với non sông ngàn năm ngàn dặm, nhưng lại không có tướng tài. Cũng không có ai có thể chống lại Quả thực là bi ai của quốc gia Trong lòng hắn ta có sự uất ức và giận dữ Nên không khỏi than vãn cố A Kiều vẫn cúi đầu Không nhìn mặt hắn ta Triệu miên trạch nói xong Khóe môi khẽ cong Giọng nói cũng dịu đi Ái Phi Gần đây nàng có lui tới với Ninh Quý Phi không? Trong lòng cố A Kiều giận này Thần thiếp thường tới cung dục tú trò chuyện với ô nhân tỷ tỷ. Triệu miên trạch gợt đầu. Thân thể nàng ấy vẫn tốt chứ. sắc mặt của A Kiều hơi trầm xuống, không biết hắn ta đang nghĩ gì nên chỉ có thể kiên trì nói. Tỷ ấy vẫn vậy, suốt ngày uống thuốc, sợ không khỏe nhanh được. Sắp tới mùa đông rồi, thần thiếp lo tỷ ấy... Nàng ta thử thăm dò mà nói. Nếu sở thất còn ở đây, thì chút bệnh này của tỷ ấy đâu là gì? Hai chữ sở thất lọt vào tay trữ miên trạch khiến lòng hắn ta thắt lại. Vài tháng qua, hắn ta đã tìm khắp từ Bắc tới Nam, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức nào của nàng cả. Hắn ta nào biết, người phụ nữ ấy đang ở ngay dưới mi mắt của mình chứ? Hắn ta mỉm cười chua xót lặng lặng nhìn những bông hoa và cây cảnh bị gió nhẹ thổi trong viện, Rồi thản nhiên nói. Ở trước mặt chấm, ngươi không cần ngụy trang tốt bụng như vậy. Ngươi là người như thế nào sao chấm lại không biết chứ? Ngươi không chỉ không thích sở thất, mà còn không thích ô nhân. Ngươi thường xuyên đi tìm nàng ấy, là vì suy nghĩ cho bản thân ngươi mà thôi. Trong lòng cố A Kiều chợt lạnh, nàng ta vội quỳ xuống. Thần thiếp không dám. Ánh mắt triệu miên trạch âm trầm, hắn đánh giá nàng ta, biểu cảm trên mặt trở nên khó coi. Ái phi hẳn cũng biết là triệu tôn, đã đánh tới cửa thành rồi chứ. Cô A Kiều rụt vai lại, đầu quý càng lúc càng thấp. Thần thiếp không biết. Triệu miên trạch nhíu mày. Vậy chắc ngươi cũng biết rằng, nếu hắn vào thành thì ngươi sẽ có kết cục gì rồi đúng không? Năm đó chính ngươi là người mật báo tin tức cho chẩm Nên mới hại hắn mất con gái Với tính cách của hắn Thì chắc chắn sẽ đem ngươi thiền đào vạn quả Có hóa thành cho bụi Cũng là hời cho ngươi rồi Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Diêm Vương Triệu Tôn Cố A Kiều khẽ run lên Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta Tia sáng lấy lên trong mắt Hắn ta cười khẽ nói Nhưng ngươi không cần sợ Chấm cũng không phải là người dễ dàng bị hắn đánh bại như vậy. Giờ ngươi thay Chấm làm một chuyện, chỉ cần ngươi làm tốt, khiến quân tấn đại bại, sau này Chấm sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Đối xử thật tốt với nàng ta ư? Nếu ăn ngon ngủ ngon được, coi như tốt thì đó đúng là tốt thật. Cô A Kiều cũng mi mắt, đôi môi khô khốc ngập ngừng nói. Thần thiếp tuân mệnh, xin bệ hạ phân phó. Triệu Miên Trạch mỉm cười. Còn chưa mở miệng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của A Ký. Nàng ta vội vàng chạy lại, liếc mắt nhìn Cố A Kiều, rồi nhíu mày nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Điện Nhu Nghi hình như có gì đó không ổn." Triệu Miên Trạch biến sắc, vội quay đầu nhìn thẳng vào nàng ta. "Ngươi nói gì?" Ở trước mặt Triệu Miên Trạch, A Ký chỉ luôn im lặng cúi đầu. Không dám nhìn dung nhan của hắn ta Trần trừ một lát nàng ta mới chấn định cảm xúc rồi bẩm báo Bệ hạ Thái thượng hoàng dưỡng bệnh ở điện nhu nghi Thuộc hạ cũng không dám thân cận quá với người ở đó Tránh cho thái thượng hoàng Hay thôi anh công công Tức giận rồi trách phạt Vài ngày trước Thuộc hạ ở ngoài vẫn nghe thấy tiếng ho khan của thái thượng hoàng Nhưng hai hôm nay lại không nghe thấy Thuộc hạ thấy việc này có vẻ không ổn lắm Vô dụng. Triệu Minh Trạch lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, không đợi nàng ta nói xong, hắn ta đã cất bước đi ra ngoài. Bãi Xá Điện Nhu Nghi. Vài năm trước, từ lúc Hồng Thái gia tới Điện Nhu Nghi ở thì không hề rời khỏi đó, không phải ông ta không chịu rời đi, mà là ông ta bị bệnh, không thể dậy khỏi giường được. Vài năm nay, biết bao nhiêu thái y trong thái y viện đã tới xem bệnh, thuốc thang cũng uống nhiều như nước nhưng bệnh tình vẫn không có gì tiến triển. Thôi anh Đạt thi thoảng cảm khái, nhớ tới sở thất, cũng nói rằng nếu có nàng ở đây, thì không chừng lão chủ nhân của ông, có thể khỏe lại. Bên ngoài chiến tranh đánh đến ngất trời, nhưng trong điện nhu nghi lại vô cùng im lặng. Thôi anh Đạt biết, hai thúc cháu Triệu Tôn và Triệu Miên Trạch xích mít bất hòa, năm Bắc đại chiến nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng, không dám nói cho Hồng Thái Gia biết. Hơn nữa, mấy ngày trước, Dù triệu tôn đã tiến sát tới kinh sư, nhưng bệnh tình của lão chủ nhân nhà ông ta dường như lại nặng hơn không ít, nên ông ta lại càng không dám hé răng nửa lời. Ngày qua ngày, năm tiếp năm, thân thể Hồng Thái Sa từ lâu đã khô gầy như củi khiến Thôi Anh Đạt đau lòng không thôi. Chủ tử, để nô tài hồ hạ người uống thuốc. Thôi Anh Đạt quý người, đặt chén thuốc lên đầu giường, bó màn trướng lại. Đang muốn bón thuốc cho ông ta thì Cống Phi kéo phạt váy dài đi tới. Bà ta nhìn lướt qua tầm điện mờ tối, chân gương mặt mang ý cười nhẹ nhẹ. Thôi công công, mấy ngày nay người đã vất vả nhiều rồi. Để bổn cung bón thuốc cho, ngươi đi xuống đi. Cống Phi luôn không hề để ý tới hồng thái gia. Dù ông ta mắc bệnh nặng nằm một chỗ từ ngày này sang ngày khác, bà ta cũng không chịu liếc mắt nhìn ông ta lấy một cái. Nếu lo lắng thì bà ta sẽ ngẫu nhiên lại đây Nhưng không nói được mấy câu Đã đùng đùng nổi giận rồi rời đi Nhưng gần đây Có lẽ do bệnh tình của Hồng Thái Gia Trầm trọng hơn Nên mấy ngày nay bà ta đều tới đây để hầu hạ Thôi anh Đạt lau mắt Vâng một tiếng rồi buông bát và lui ra ngoài Cống Phi đứng yên bên cạnh cửa Nụ cười trên gương mặt cũng dần biến mất Bà ta chậm rãi đi tới Ngồi trên chiếc ghế con ở cạnh giường Không hề nhúc nhích mà nhìn người đang nằm trên giường. Một lúc lâu sau, bà ta mới chậm rãi vươn chén thuốc lên, cầm thìa khuấy rồi nhẹ nhàng đưa tới bên môi thổi cho người uống thử một ngụm rồi mới đưa tới bên miệng ông ta. Quang thế, uống thuốc đi. Ông ta dường như vẫn đang ngủ say, không hề uống vào. Nước thuốc màu đen chảy theo khóe miệng của ông ta vào trong cổ áo. Cống phi nhẹ nhàng thở dài. Đứng dậy lấy chiếc khăn đã được Thôi Anh Đạt chuẩn bị sẵn đang nhúng trong chậu nước ấm Vắt ráo nước rồi mới ngồi lại chỗ cũ Cẩn thận lau khóe môi và cổ cho ông ta Biểu cảm vừa dịu dàng vừa chăm chú giống như một phụ nữ đang cẩn thận hầu hạ phu quân của mình vậy Ta biết ông đã tỉnh rồi Vì sao ông không mở mắt to ra mà nhìn ta Bà ta nhẹ nhàng cười hỏi Gương mặt hồng Thái ra run rẩy vài cái, cuối cùng hơi mở mắt ra. A a. Ông lão đầu đã đầy tóc bạc, miệng há ra như muốn nói chuyện nhưng chỉ lẩm bẩm được vài âm thanh, không nói được dù chỉ một câu. Cống Phi hơi híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách kỳ quái rồi buông chiếc khăn xuống, nhẹ nhàng vươn tay kéo chăn cho ông ta. Ta biết ông muốn nói gì. Ông hận ta đúng không? Có phải ông hận sao ta không chết đi không? Hai mắt hồng thái gia nhìn bà ta không hề chớp, môi ông ta run rẩy, trên khóe mắt còn có ánh nước mơ hồ. Quang tễ, hôm nay trông ta đẹp lắm phải không? Cống Phi vừa vén loạn tóc ở Thái Dương, vừa nở nụ cười ấm mát. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù dung mạo bà ta có già đi, nhưng phong thái vẫn không hề giảm sút chút nào. Ông đoán được rồi phải không? Hôm nay ta đã cố gắng trang điểm, rồi mới tới gặp ông đó. Con trai của chúng ta sáng sớm hôm nay đã vây thành rồi. Đây không phải là chuyện đáng để xuống giường chúc mừng sao? Ta đoán bây giờ nhất định nó đang rất nhớ nhung mẹ của nó đó. À, Quang tế tuy ông không thích nó như ông cũng biết. Từ lúc còn nhỏ, nó vẫn là đứa con hiếu thuận của ông. So với tất cả những đứa nhỏ khác của ông, Thì nó là đứa hiếu thuận nhất Bà ta thủ thỉ nói xong Liền nâng bàn tay của hừng Thái ra lên Rồi nắm trong tay mình Bà ta chậm rãi vướt ve Những nếp nhăn trong lòng bàn tay của ông ta Giống như đang mát xa vậy Một đứa bé tốt thế Sao ông nỡ lòng nào Đối xử với nó tệ bạc như vậy Ông nhẫn tâm Nhưng ta thì không Bà ta biết ông ta không thể nói Nên chỉ cười nhẹ rồi đặt lòng bàn tay thô giáp của ông ta lên mặt mình mà vuốt ve. Vì nó, nên ta đành để ông chịu uất ức vậy. Quang tế ta không phải là một người mẹ tốt, ta không thể giúp được gì cho con mình cả. Nhưng ta nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không liên lụy tới con cháu của ta. Ông cũng không phải là một người cha tốt, cho nên ông hận ta, không phải sao? Nếu không phải do ông quá đội bất công... Thì làm sao ta phải tới nông nỗi này? Trong căn phòng vô cùng im ắng Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động nào Có cơn gió thổi qua Cống phi chậm rãi buông bàn tay của ông ta ra Nhưng chỉ trong chớp mắt Bà ta lại nắm thật chặt Vành mắt đỏ bừng nở nụ cười Quang tế Nhân lúc này thì ông ấy nhìn ta đi Thấy rõ bộ dạng của ta rồi Trên đường tới Hoàng Tuyền Ông sẽ không nhận sai người Hai mắt hồng thái ra bỗng trừng lớn. Ông ta nhìn chằm chằm cống phi, không chớp mắt. Đôi mắt già nua đục ngầu, tràn đầy bi thương đau xót. thân thể khẽ co quắp run rẩy. Ông ta bất ngờ vươn bàn tay khô gầy như quê quỷ của mình ra. Bàn tay kia rất lớn. Năm ngón tay đều mở ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Hoặc như muốn nói gì đó với bà ta. Nhưng ông ta lại chỉ phát ra mấy âm thanh u ớ, trầm đục. Đến một chữ rõ ràng cũng không thể nói nổi. Cống Phi quý đầu nhìn bàn tay ông ta, lớp thịt trên bàn tay đã không còn, những ngón tay thon dài, rồi chỉ còn lại da bọc xương. Ánh mắt bà ta bỗng trở nên mơ hồ. Năm ấy, khi ông ta phóng ngựa vào thành, mỉm cười vươn tay về phía bà ta, bà ta cũng từng chăm chú nhìn bàn tay của ông ta. Lúc đó, trên bàn tay ấy có vết chai nhưng lại mạnh mẽ. Lúc đó ông ta là bậc đế vương đứng trên thiên hạ. Anh Tuấn phi phàm. Bà ta thích ánh mắt chăm chú mà sâu thẳm của ông ta, thích tướng mạo anh tuấn của ông ta nên trái tim giống như chú nai con chạy loạn. dường như đã bị tiếng sét ái tình nên đã đưa tay cho ông ta, muốn từ nay về sau sẽ đi theo ông ta cả đời. Nhưng giờ đây, bãi bể hóa nương dâu, hết thảy mọi chuyện đều điên đảo hết rồi. Bà ta đột nhiên quý người sấp xuống, ôm đầu ông ta rồi rắn màn mình lên, bắt đầu khóc nỉ non giấm dứt. Quang tệ, ta từng nghĩ rằng khi ta chìa tay ra đưa cho ông thì sẽ là cả đời. Có chết ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình chính là người sẽ ra tay hại ông. Cổ hồng thái gia cứng ngắc, gân xanh trên cổ của ông ta nổi lên, hai mắt ông ta trừng lớn, cố gắng nhìn người phụ nữ đang ghé sát trước mặt mình. Trong mắt ông ta, ngoài trống rỗng còn có sự thê lương như cách trở suốt ngàn vạn năm. Không ai biết trong giờ phút này, rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ điều gì. Thật ra đa số thời gian, Cống Phi cũng không thể đoán được tâm tư của ông ta. Bà ta quý đầu nói xông dài một lúc, muốn nói hết những lời nên nói trong thời khắc cuối cùng này. Ông nói xem, ông là người anh minh cơ trí như vậy, sao ông lại không nghĩ ra chứ? Ngày đó ta tới hầu hạ ông uống thuốc, ông phải từ chối ta mới đúng chứ? Ông nhất định không biết rằng ta đã so dự bao lâu Mới dám làm chuyện như vậy Không phải ta sợ hãi Mà là ta không nỡ Hại ông thành bộ dạng thế này Ta cũng không nỡ lắm chứ Nhưng lão thập cửu sẽ vào kinh Một khi ông còn có thể nói chuyện Thì ông nhất định sẽ không cho phép nó đăng cơ Ông nhất định sẽ đứng chung một chiến tuyến Với triệu miên trạch Mà hãm hại con trai ta Một khi ông còn sống Thì ông sẽ mãi mãi là chướng ngại vật của nó Mà ta cũng vậy. Bà ta nhẹ nhàng nghiêng đầu, liếc nhìn chén thuốc, đang đặt trên bàn ở đầu giường, rồi nở nụ cười quái dị. Thật ra ông cũng đã đoán được rồi phải không? Cho nên vừa rồi khi ta bón thuốc cho ông, ông mới cắn chặt răng không chịu uống. Ha! Vậy thì có ích lợi gì chứ? Trong biết bao cung đình của các triều đại, thứ không thiếu nhất chính là độc dược. Thứ không thiếu nhất Cũng chính là biện pháp hại người. Chất độc trên người ông đã ngấm sâu rồi. Giờ ông không muốn uống thêm thì cũng không sống thêm được mấy ngày đâu. Bà ta nhìn chầm chằm vào Hồng Thái Sa, rồi mỉm cười dịu dàng hơn. Ông thấy ta có nhẫn tâm không? Chẳng qua là ta học theo ông mà thôi. Trong lòng ông, phụ nữ và con cái của ông còn không quan trọng bằng giang sơn xã tắc của ông. Mặc dù ông đã lâm vào tình trạng này rồi, thì thứ duy nhất mà ông nghĩ tới trong lòng vẫn chỉ là ngai vàng của ông. Nghĩ tới giang sơn sắp sửa chìm trong biển máu của ông. Nghĩ tới chuyện lão thập cử sẽ đoạt ngôi vị hoàng đế của cháu trai của ông như thế nào, chứ không thèm nghĩ xem lão thập cử có thể gặp nguy hiểm khi công thành hay không. Có đúng không? Nhưng trong lòng của người làm mẹ như ta, thì đứa con mới là quan trọng nhất. Kể cả ông... Cũng không quan trọng bằng con trai của ta. Bà ta vuốt tóc, vài rợ tóc mai, bạc trắng, khẽ lay động trong gió. Ông không cần phải lo lắng. Để con trai chúng ta làm hoàng đế thì có gì không tốt đâu. Nó vẫn tôn trọng ông, vẫn kính trọng ông, vẫn đặt bài vị của ông đặt ở thái miếu, để hậu thế tán dương công trạng bất hủ của ông. Giống như đã cầm tay ông đến mỏi, Bà ta buông tay ra rồi nâng vạt váy lên, ngồi sang bên cạnh ông ta, tựa vào đầu giường, ôm lấy nửa thân mình khô gầy của ông ta. Ông cũng thật là quyền thế địa vị, miệng lưỡi đánh giá của người đời thì có ích lợi gì đâu? Ta chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Dường như nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, bà ta trầm mặc một lát, cúi đầu xuống, Bà ta nhìn thấy sự oán hận trong mắt người đàn ông đang nằm trong lòng mình Thì liền nâng tay che lên gương mặt ông ta Sao ông lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ Ông vẫn còn nghi ngờ rằng Lão thập cửu không phải là con trai của ông? Ông đó Lòng nghi ngờ quá nặng Trước khi tới Bắc Bình Lão thập cửu còn đưa cho ông Bản bút ký do chính tay Trương Thị viết Bà ta không hề nhúc nhích Liếc nhìn ông ta một hồi lâu rồi mới nở nụ cười. Được rồi, ông không cần hận làm gì. Lão thập cửu chính là con trai của ông. Giang sơn của ông không hề suy tàn. Nó vẫn nằm trong tay con trai của ông thì có gì mà phải lo lắng chứ. Với bản lĩnh của lão thập cửu thì nó sẽ không chỉ không để giang sơn của ông bị mất mà nó sẽ còn trở thành một bậc minh chủ gây dựng cơ nghiệp của ông ngày càng lớn mạnh. Quang tệ Ta đã nuôi cho ông một đứa con giỏi như vậy, chẳng lẽ ông không vui mừng chút nào sao? Miệng hồng thái gia run dày, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, bộ dạng cũng cực kỳ khó chịu. Nhìn qua thì ông ta không hề có chút cảm giác vui mừng nào, nhưng dường như công phi cũng không để ý tới. Bà ta cười nhẹ ung dung nhìn ông ta. Không cần tức giận làm gì cả, xem ông tức giận đến thế nào kìa, khó coi quá. Quang tễ, vẫn còn sớm, ta chải đầu cho ông rồi thay cho ông bộ quần áo khác nhé, được không? Ông xem mấy ngày nay, ông đã gầy như thế nào rồi. Thôi anh Đạt cũng thật là, không cho ông ăn mặc đàng hoàng gì cả. Nói xong bà ta xuống giường lấy chiếc lược, rồi ngồi lại bên cạnh ông ta, chăm chú, chải những sợi tóc rối bay đầy đầu của ông ta, rồi búi thành búi tóc, sau đó cố định lại bằng một cây châm vàng vô cùng rực rỡ. Rồi mới gật đầu vừa lòng và mỉm cười Lại mang long bào mà ông ta đã lâu không mặc tới Dịu dàng thay cho ông ta Sau đó thở hồn hển Đặt ông ta nằm lại lên gối đầu Bản thân bà ta cũng nằm trên đó Tựa vào bên cạnh ông ta và thở dài thư thái Được rồi, quang tế Ta đã chuẩn bị xong rồi Cống phi nghiêng người Lặng lặng nhìn ông ta Trong mắt bà ta tràn ngập ý cười dịu dàng Đã bao lâu rồi, chúng ta không cùng chung chăn gối rồi nhỉ? Khẽ à một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của bà ta chớp chớp, nhìn ông ta tràn đầy thâm tình. Thật tốt quá! Rốt cuộc ông cũng là của một mình ta rồi. Chỉ có ta và ông bên cạnh nhau, không có vị hoàng hậu hiền lành của ông, cũng không có vô số phi tần không đếm nổi số lượng của ông. Quang tệ! Tay bà ta bỏ lên eo của ông ta, chậm rãi, tựa mặt vào lồng ngực của ông ta, yên lặng nhắm hai mắt lại. Vừa rồi, ông không nhìn thấy đâu. Ta cũng uống chén thuốc kia đó. Ông xem, cuối cùng thì ta cũng vẫn đi cùng ông. Nghiêm khắc mà nói thì hai người bạn họ không phải là cặp phu thê bình thường, nhưng bạn họ đã ở cùng bên nhau tới vài chục năm. Có tình cảm sâu đậm hơn so với đại đa số các cặp phu thê bình thường khác. Nhưng giờ con trai bà ta đang trong tình thế nguy cấp, hai người bạn họ lại nằm ôm nhau. Ông ta chết trong lòng bàn tay của bà, không thể không nói, đây cũng là một loại bi thương. Lồng ngực không thái ra phập phòng dữ dội, khỏe môi ông ta cũng không ngừng run dậy, giống như muốn kêu to lên, hoặc đang dãy ruộng muốn ngồi dậy, trông vô cùng thống khổ dường như Cống Phi không cảm giác được sự dãy dụa của ông ta Bà ta giống như một cô gái đang thẹn thùng Giọng nói cũng chỉ thì thào Giống như quay về ngày mới quen biết ông ta thùa nào Ông không vui sao? Rốt cuộc chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau rồi Không có bất cứ kẻ nào có thể chia sẻ ông cùng với ta nữa Nếu còn có kiếp sau Kiếp sau ông đừng làm hoàng đế Ông chỉ cần làm phu quân của ta Ta làm thê tử của ông, chúng ta sẽ làm một cặp phu thê bình thường. Ta sẽ sinh cho ông hai đứa con, một trai một gái. Con trai sẽ như lão thập cửu, vừa nghịch ngợm lại vừa quyết đoán, điểm nào cũng giống ông. Còn con gái sẽ giống như tử nguyệt của chúng ta vậy, vừa ngây thơ vừa lương thiện. Giọng nói của bà ta càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng trầm thất, mấy câu cuối cùng đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy được nữa không nói nữa ta mệt rồi quang tế ta ngủ trước đây ông đừng đánh thức ta giống như thực sự chìm và giấc ngủ bà ta nhắm chặt miệng lại vẻ mặt bình thản nhưng dần dần đã không còn hơi thở nữa a a a hồng thấy Gia bị bà ta giữ chặt nhìn thấy bờ môi và hàng mi không còn nhúc nhích của bà ta thì đột nhiên mắt ông ta trừng to Thân thể run dày kịch liệt, giống như mất đi khống chế mà không ngừng dãy ruộng, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể lầm bẩm vài âm thanh không thành tiếng kia. Rồi cũng như dùng hết chút sức cuối cùng, đôi mắt già nua của ông ta dưng dưng, nâng cao cánh tay không bị vướng bận lên. Nhưng bàn tay ông ta còn chưa đặt xuống, thì đã dừng lại trên không trung một lát, sau đó lập tức rơi xuống. Một vị vua anh minh xuất trúng cứ như vậy mà vĩnh biệt cõi đời. Không ai biết, động tác cuối cùng của Hồng Thái Gia rốt cuộc là muốn vươn tay, ôm lấy người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, hay là muốn đẩy gông cùng, xiềng xích mà bà ta đang khóa chặt trên người mình ra. Hai mắt ông ta vẫn mở trừng trừng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp như ngày nào của người phụ nữ bên cạnh mình. Nhìn biểu cảm kinh hoàng, phức tạp, không rõ trên gương mặt ông ta lúc đó, không ai đoán ra được rằng ông ta rốt cuộc là đau lòng, là oán hận, là không nỡ hay là không cam lòng. Nhưng sau khi ông ta tắt thở, từ hốc mắt ông ta trào ra một giọt lệ. Cuối cùng, giọt lệ ấy trượt xuống, theo cầm ông ta mà dừng lại trên chán của cống phi.